vĩnh hằng và rằng nó bao trùm lấy người bạn đang cầu nguyện. Sau đó bạn âm thầm cảm nhận hoặc âm thầm khẳng định sự thật như bạn muốn. Bạn không cần phải sử dụng bất kỳ ngôn từ nào. Bạn có thể cảm nhận được sự thật của những gì bạn nghĩ rằng sự hài hòa, sức khỏe, quyền năng, hòa bình, trật tự và sự hoàn hảo của thượng đế hiện đang được thể hiện trong tâm trí và cơ thể người bạn của bạn. Biết rằng chỉ có một tâm trí. Và trong tâm trí không có thời gian và không gian Bạn là một với người bạn của bạn Bởi vì bạn đang nghĩ về anh ấy Trong ngôn từ của True Word, Bạn đang có mối quan hệ với anh ấy Và trong ngôn ngữ của Queen Bee, Bạn là một với anh ấy Bởi vì tâm trí của chúng ta hòa quyện Như bầu không khí Và mỗi người đều có bản sắc của mình Trong bầu không khí đó Những gì bạn cảm nhận và biết là đúng Về người bạn của mình Sẽ được hồi sinh Trong trải nghiệm của anh ấy Bạn đã thực hiện yêu cầu của anh ta Hoặc mong muốn của anh ấy về sức khỏe Và biến nó thành của riêng bạn Khi bạn chiêm ngưỡng những phẩm chất và thuộc tính của Đức Chúa Trời Biết rằng những đức tính này hiện đang được bạn của bạn trải nghiệm Thì cấu trúc tinh thần của bạn Và bạn sẽ có những phản ứng ngay lập tức Và sự sắp xếp lại tâm trí của anh ta Sẽ diễn ra và mang lại sự chữa lành hoàn hảo Cảm giác yên bình và tự tin bên trong của bạn rằng Quy luật sức khỏe và hòa hợp đang được vận hành sẽ mang lại cho bạn một cảm giác tin tưởng và đáng tin cậy. Khi bạn tiếp tục cầu nguyện, có lẽ hai hoặc 3 lần một ngày sẽ đến lúc bạn yên tâm và không còn mong muốn cầu nguyện nữa vì lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại. Bạn không thể khao khát những gì bạn có. Một bác sĩ không trước bệnh cho một bệnh nhân đang lành bệnh. Bệnh nhân không cần điều trị thêm. Sự cầu nguyện hoạt động trên cùng một nguyên tắc Bạn cầu nguyện cho đến khi bạn không cầu nguyện thêm nữa Chúng ta nhìn và nghe bằng tâm trí Theo ngôn ngữ kinh thánh Chúng ta đóng cửa đôi tai Khi không còn lắng nghe tiếng nói rắc rối của thế giới Với niềm tin sai lầm Nỗi kinh hoàng Và sự mê tín của nó Chúa giêsu chạm vào tai Và chữa lành nó Có nghĩa là chúng ta nên nghe tiếng nói của sự thật Nói rằng Ta là Đức Chúa Trời Ngài bên cạnh tôi Chúng ta chỉ nghe điều đó khiến tâm hồn chúng ta tràn ngập niềm vui Nghe tin tốt lành về người khác, bạn đang chú ý đến điều gì? Nếu bạn đang nghe những lời đàn tiếu, chỉ trích và lên án, bạn đang không nghe sự thật Nếu ai đó nói với bạn rằng bạn sẽ thất bại trong công việc kinh doanh của mình Và nếu bạn để ý đến họ, thì bạn đang không nghe thấy phúc âm hoặc tin tốt lành về mình Hãy đi vào trong chính bạn, đặt tất cả sự chú ý của bạn vào ý tưởng thành công Bạn sẽ ngay lập tức bắt đầu bước vào tâm trạng hoặc cảm giác thành công Bây giờ bạn đang nghe tin tốt bởi vì bạn đang có một câu thần chú tốt đẹp Giờ đây bạn đang bị cuốn hút, say mê và bị cuốn hút bởi ý tưởng về sự thành công, thành tựu và sự hoàn thành Bạn biết rằng sợ hãi và thành công chỉ đơn giản là hai ý tưởng trong đầu Bạn biết bạn được sinh ra để thành công và bạn có tất cả công cụ cần thiết Suy nghĩ sợ hãi là sai lầm Nó là ảo ảnh Nó là cái bóng của tâm trí Một cái bóng không có sức mạnh Ý tưởng thành công là có thật Và sức mạnh tiềm thức của bạn sẽ thay mặt bạn Buộc bạn phải thực hiện tất cả các bước cần thiết Khi bạn tập trung với ý tưởng thành công Bây giờ bạn đang nghe sự thật Chúc phúc cho người kia luôn luôn đúng Chắc chắn không có gì sai Khi cầu chúc cho người kia sức khỏe, hòa thuận, vui vẻ Bình an và tất cả sự giàu có Của Đức Chúa Trời Đó là câu trả lời cho những người đã nói Có gì sai khi cầu nguyện cho người kia Nếu anh ta không nhờ tôi Dĩ nhiên là không Bạn nên ước cho mọi người những gì Bạn ước cho chính mình Tình yêu là sự hoàn thành Của luật pháp Tình yêu là chân thành quả ra ánh nắng Của tình yêu, ánh sáng và sự thật Của Đức Chúa Trời Cho mọi người ở khắp mọi nơi Đây là luật mang lại sự viên mãn, hạnh phúc, bình an và dồi dào cho cuộc sống của chính bạn. Những gì chúng ta giữ lại từ người khác, chúng ta giữ lại với chính mình. Thực ra, không có cái khác, tất cả chúng ta đều ở trong một tâm trí và một thánh linh không thể phân chia, không thể có sự chia rẽ hay xung đột trong nó. Một phần không thể đối kháng với phần khác. Nếu như vậy, sẽ không có hòa hợp, chỉ có hỗn loạn. Cái vô hạn không thể bị chia cắt. Ví dụ, nếu bạn đang cầu nguyện cho sự thịnh vượng và bạn đang oán giận sự giàu có và vinh quang của người khác, bạn đang lên án những gì bạn đang cầu nguyện và điều tốt đẹp của bạn sẽ chắc cánh bay đi. Làm thế nào bạn có thể thu hút sự giàu có khi bạn bực bội với biểu hiện của nó? Bạn đang suy nghĩ và cảm thấy thiếu hay vì thừa khi bạn nghĩ và cảm thấy, bạn cũng sẽ như vậy. Suy nghĩ tạo nên ý thức và trạng thái ý thức của bạn chi phối thế giới của bạn khi bạn nhìn thấy sự thật này bạn là chúa giêsu tức là lý trí được soi sáng nhận thức về sự thật chạm vào tai tức là nghe sự thật giải thoát bạn và chữa lành nó tức là mang lại cho bạn trạng thái toàn vẹn hoặc thống nhất trong tâm trí bạn được cho biết rằng anh ta đã cắt đi tai phải của mình quyền có nghĩa là thế giới khách quan ý kiến thế gian bằng chứng cảm tính và phán đoán theo vẻ bề ngoài. Hãy cắt bỏ tay phải đó ngay bây giờ, một lần và mãi mãi và không cho phép các hiện tượng bên ngoài tác động. Không tôn thờ hoặc trao quyền năng cho vi trùng, virus cũng đừng cúi đầu sợ hãi trước chúng. Đừng hoảng sợ khi ai đó hắt hơi và nói: "Ô hô, tôi sẽ bị cảm lạnh." Hãy bác bỏ niềm tin sai lầm rằng quạt sẽ khiến bạn bị cứng cổ hoặc không khí lạnh ban đêm sẽ khiến bạn bị viêm phổi hoặc viêm phế quản. Thời tiết không có sức mạnh đối với bạn. Chúng ta trao quyền lực cho những thứ này vì chúng ta tin rằng chúng ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta đau khổ theo niềm tin của chúng ta. Quạt là vô hại, nó không bao giờ nói với bất cứ ai. Tôi sẽ cho bạn cảm lạnh nếu bạn ngồi gần tôi hoặc dưới tôi. Quạt là trung tính, nó là một chất kim loại bao gồm các phân tử quay với tốc độ cao, Hãy ban phước cho chiếc quạt Phù hộ cho thời tiết Chúa ban cho mọi điều tốt lành Khi chân bạn ước đừng nói rằng Nước sẽ khiến bạn bị viêm phổi Nước chưa bao giờ nói thế Tại sao bạn lại nói thế Con người đã tạo ra vô số những vị thần giả Và mọi rắc rối nảy sinh Từ tâm trí đen tối Và trí tưởng tượng méo mó của anh ta Nghịt của anh nói rằng Tất cả những điều xấu xa của con người Là do sự hiểu lầm con người nhìn xuyên qua một tấm kính một cách tối tăm do sự trạng vạ trong tâm trí anh ta khi bóng chiều buông xuống đôi khi con người lầm tưởng một gốc cây còn vài cành thì hình thù như là kẻ cầm súng nhắm vào tim mình anh ta trở nên bính tim vì sợ hãi đây là hoàng hôn trong tâm trí anh anh ta đã không nghe thấy anh ta đã không nhìn thấy trở thành chúa giêsu tức là trở nên thức tỉnh với sự thật và biết rằng Chỉ có một nguyên nhân cơ bản là ý thức của chính bạn. Ngừng thực hiện nguyên nhân thứ cấp để biết rằng tôi là bên trong bạn là sức mạnh duy nhất, nguyên nhân duy nhất, vật chất duy nhất. Là để giải thoát bạn khỏi tất cả các thần giả của thế giới, giúp bạn có thể cất lên bài ca của Chúa trong trái tim bạn. Đôi tay của bạn là biểu tượng của sự hiểu biết. Nhiều người phàn nàn về việc họ không thể nghe thấy tác giả trong các buổi diễn thuyết trước công chúng vào chủ nhật. Giờ đây, họ đã ngồi ở phía sau của dàn đường và nghe một cách hoàn hảo. Sự quan tâm của họ đối với sự thật đã được khơi dậy, sự chú ý của họ đã được tăng lên nhanh chóng và có một phản ứng bình thường lành mạnh từ tâm trí tiềm thức. Sau đây là một lời cầu nguyện đơn giản mà tôi đã dành cho những người bị bất kỳ loại bệnh nào về thính giác. Tôi nghe sự thật, tôi yêu sự thật, tôi biết sự thật. Đôi tay của tôi là những ý tưởng hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Luôn hoạt động hoàn hảo Đôi tay của tôi là những công cụ hoàn hảo Tiết lộ sự hòa hợp Của Đức Chúa Trời với tôi Tình yêu, vẻ đẹp Và sự hài hòa của Đức Chúa Trời Chảy qua tay tôi Tôi đồng điệu với vô hạn Tôi nghe thấy giọng nói tĩnh lặng nhỏ bé của Chúa trong tôi Sự hiện diện chữa lành nhanh chóng chữa lành đôi tay của tôi Và đôi tay của tôi Được mở tự do Kinh nghiệm của tôi với mọi người Đã thuyết phục tôi rằng Rất nhiều người trở nên biết Hoặc một phần là như vậy Bởi vì họ không muốn nghe giọng nói của ai đó Họ đang cố gắng không muốn nghe một số thứ Nếu một người đàn ông có một người vợ hay cằn nhằn Anh ta có thể không muốn nghe cô ấy nói Và dần dần anh ta mất khả năng nghe Những gợi ý tự động tiêu cực này Chìm sâu vào tiềm thức của anh ấy Và anh ấy tiếp tục làm theo gợi ý được đưa ra Bạn có thể đặt người đàn ông vào trạng thái thôi nhiên Và gợi ý anh ta rằng Anh ta không thể nghe được Cho đến khi bạn nói với anh ta là anh ta có thể nghe Tiềm thức có thể chấp nhận được gợi ý Chấp nhận gợi ý của người thôn niên Và anh ta sẽ không thể nghe thấy Điều này cho chúng ta thấy Tâm trí của chúng ta hoạt động như thế nào Do đó chúng ta phải hết sức cẩn thận Đối với những suy nghĩ mà chúng ta thỏa mãn Và chú ý đến trong tâm trí của chúng ta Có nhiều người cố tình che giấu sự thật Họ nói tôi không muốn nghe một lời nào về điều đó Đưa người đàn ông đó đi Tôi không muốn nghe giọng nói của anh ta Tôi ghét giọng nói đó Tôi không muốn nghe Tôi sẽ không nghe thấy nó vân vân. Những câu nói này và những câu nói tương tự Được thể hiện với sự nhấn mạnh Và cảm giác rằng Chúng trở nên có tính hủy diệt cao Tiềm thức của chúng ta chấp nhận những tuyên bố này Như một yêu cầu Và tiến hành đưa chúng vào kinh nghiệm của chúng ta Bạn đã từng nghe câu châm ngôn cổ Chứa đựng một chân lý tuyệt vời Không ai biết Như những người sẽ không nghe Tiến sĩ Flander Danba, Chuyên gia nổi tiếng về y học tâm thần Trích dẫn nhiều trường hợp bị điếc Là do rối loạn tâm thần và cảm xúc Trong cuốn sách Cảm xúc và thay đổi cơ thể Bà kể về một trường hợp Của một người đàn ông 45 tuổi Đã kết hôn được 20 năm Và phải sử dụng máy trợ thính Ông cho rằng mình bị điếc là do bơi lội Ông ta lại cho rằng Đó là một lợi thế Để không cần phải nghe lời vợ Bác sĩ yêu cầu kiểm tra máy trợ thính Nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện Họ bắt đầu trò chuyện sôi nổi đến nỗi Phải đến nửa giờ sau Ông ta mới phát hiện ra Là bác sĩ vẫn đang cầm máy trợ thính của mình Đến giờ tất nhiên Bạn đã suy luận ra điều gì không ổn Với thính giác của anh ấy Tiềm thức của anh đáp lại mong muốn của anh ta Là không nghe lời vợ Có những người bị điếc do tâm trí của họ Bị đóng cửa với tất cả các ý tưởng Trừ của riêng họ Họ kiên định, không linh hoạt Giáo điều và đầy kiêu hãnh Thính giác là một quá trình tinh thần và tân linh Hãy tin tưởng vào trí tuệ thánh linh Đã tạo ra đôi tai của bạn Và tất cả các bộ phận của chúng Chúa đã phán Ta sẽ phục hồi sức khỏe cho ngươi Và chữa lành vết thương cho ngươi Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8 Thính giác được phục hồi Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Cầu nguyện xóa sạch mọi nghiệp chướng chúng ta đã kết thúc với các phép màu chữa lành được tường thuật trong sách Luca có các câu chuyện song song trong các sách Mác và ma sách Giăng là cuốn sách thần bí nhất trong kinh thánh trong chương thứ 9 của sách Giăng một câu chuyện được kể về một người đàn ông bị mù từ khi sinh ra đức chúa Giêsu vừa đi qua thấy một người mù từ thuở sinh ra môn đồ hỏi ngài rằng thưa thầy ai đã phạm tội người hay là cha mẹ người mà người sinh ra thì mù như vậy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đó chẳng phải người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày ta phải làm chọn những việc của đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Nói xong, ngài nhỏ xuống đất lấy nước miếng trộn thành bùn. Và đem sức trên mắt người mù Đoạn Ngài phán cùng người rằng Hãy đi rửa nơi ao Siloe, Nghĩa là Chịu sai đi Vậy người đi đến ao đó Rửa và trở lại thì được thấy rõ Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia Từng thấy người đi ăn mày Đều nói rằng Này có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng Người thì nói Ấy là hắn Kẻ lại nói Không phải Xong một người nào giống hắn Người mù nói rằng Chính tôi đây Sách răng chương 9 Mục từ 1 đến 9 Đức Chúa giêsu ở đó ra đi Có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng Hỡi con cháu vua David Xin thương chúng tôi cùng Khi Ngài đã vào nhà rồi Hai người mù đến Ngài bèn phán rằng Hai người tin ta làm được điều Hai người ao ước sao Họ thưa rằng Lạy Chúa được Ngài bèn giờ mắt hai người mà phán rằng Theo như đức tin các người phải được thành vậy Mắt hai người liền mở Đức Chúa Giêsu lấy giọng nghiêm phán rằng Hãy giữ đừng cho ai biết chuyện này Sách Matthew chương 9 Mục từ 27 đến 30 Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu Một người mắc quỷ ám Đuôi và câm Ngài chữa cho đến nỗi người câm nói và thấy được Sách Matthew chương 12 mục 22 này có hai người mù ngồi bên đường nghe nói đức chúa giêsu qua đó thì kêu lên rằng lạy chúa con cháu vua david xin thương xót chúng tôi chúng giày hai người ấy biểu nín đi nhưng họ kêu lẫn hơn nữa rằng lạy chúa con cháu vua david xin thương xót chúng tôi đức chúa giêsu dừng lại gọi hai người mù đến mà phán rằng các ngươi muốn ta làm chi cho Họ thưa rằng, Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn giờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Sách Matthew, chương 20, mục từ 30 đến 34 Kế đó, Đức Chúa Giêsu và Môn Đồ đến thành Jericho. Ngài và Môn Đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Batime, con trai của Timê ngồi bên đường, vì đã nghe nói ấy là đức Chúa Giêsu, người Nazareth, người vùng la lên mà rằng, hỡi đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương tôi cùng. Có nhiều kẻ giày người biểu nến đi, xong người lại kêu lớn hơn nữa rằng, hỡi con vua David, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại phán rằng, hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng, Hãy vững lòng đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngoài, Bước tới đến bên cùng Đức Chúa giêsu Đức Chúa giêsu bèn cất tiếng phán rằng, Người muốn ta làm chi cho ngươi. Người mù thưa rằng, Lạy Thầy xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa giêsu phán, Đi đi, Đức tin ngươi, Đã chữa lành ngươi rồi. Sách Mác, chương 10, mục từ 46 đến 52. Bạn có thể đọc một tài liệu mở rộng hơn trong cuốn sách Bình yên trong chính mình của tôi Cuốn sách mang lại ý nghĩa tâm lý từ sách răng Trong thời cổ đại, người ta tin rằng Nếu một người bị mù bẩm sinh, đó là do nghiệp chướng quá khứ Và anh ta ở đây để chấp nhận tội lỗi của mình Người dân ngày đó cũng tin rằng tội lỗi của cha mẹ đã truyền cho con cái Ví dụ, nếu cha mẹ mất trí, tất cả con cái của họ sẽ mất trí Tội lỗi được nói đến trong kinh thánh là nói đến thái độ tinh thần, tâm trạng, tình cảm của cha mẹ Tất cả tội lỗi đề cập đến các chuyển động của tâm trí hơn là của cơ thể Cha mẹ chuyển cho trẻ thói quen suy nghĩ, nỗi sợ hãi, căng thẳng và niềm tin sai lầm Thông qua tâm trí, không phải cơ thể mà là cảm xúc và tâm trạng của chúng tạo ra Bạn thể hiện giai điệu nào trong hành động hôn nhân, khi giao hợp và sinh ra đứa trẻ Có những trạng thái ý thức mù và điếc mà từ đó trẻ mù và điếc hình thành Dù cha mẹ có nhấn mạnh dòng điệu nào đi nữa Thì một biểu hiện tương ứng sẽ xuất hiện bởi các quy luật về mối quan hệ tương hỗ Không có trường hợp nào trong kinh thánh mà bất cứ ai đã từng bị từ chối chữa lành Đấng tuyệt đối không thể và không phán xét hay lên án Mọi sự phán xét đều được trao cho con người Tức là mọi phán xét đều được phán đoán trong tâm trí của chúng ta Mỗi người đưa ra quyết định hoặc kết luận của riêng mình Và có một phản ứng tự động của luật pháp Nếu con người suy nghĩ tiêu cực, phản ứng là tiêu cực Nếu suy nghĩ tích cực và có tính xây dựng Phản ứng của quy luật tâm trí là tốt và rất tốt Các quy luật tự nhiên và tâm trí của chúng ta không thể thù hận chúng ta Không có luật nào dành cho trẻ em Và luật khác dành cho người 90 tuổi Khoảnh khắc con người đi vào bên trong chính mình Tuyên bố điều tốt của mình Và nhấn mạnh yêu cầu của mình với niềm tin và sự tự tin Sẽ có phản ứng tự động của luật pháp Tôn vinh sự chấp nhận thiện trí của anh ta Quá khứ sẽ bị lãng quên và không còn ngứa nữa Lý trí bác bỏ niềm tin mê tín phổ biến của mọi người rằng Sự mù loa của con người là do nghiệp chướng của anh ta Rằng anh ta có thể đã bị làm mù Bởi người trong một kiếp trước Và bây giờ trở lại bình diện này Để chịu đựng và chuộc tội Một niềm tin mê tín rất phổ biến khác Là một đứa trẻ có thể bị mù bẩm sinh Vì cha mẹ bị mù Hoặc do là họ đã phạm tội Hoặc mắc một số bệnh về thể chất Vợ hoặc chồng dù mù bẩm sinh Hoặc mù do tai nạn Vẫn có thể sinh ra những đứa con Có thị lực hoàn toàn bình thường Thông qua lời cầu nguyện Một người mẹ có thể thay đổi bản chất tinh thần Và thể chất của con mình Khi nó vẫn còn ở trong bụng mẹ Và mang lại một sự chữa lành hoàn hảo Trong mắt Đức Chúa Trời Không có người mù, điếc Khập khiễng hay què quặt, Đức Chúa trời xem mọi người đều hoàn hảo và sự sáng tạo của Ngài là sự hoàn hảo vô hạn. Tôi phải làm việc với các thứ mà Ngài ấy đã gửi cho tôi. Điều này có nghĩa là trong khi ánh sáng chân lý đang chiếu sáng, chúng ta chỉ đạo luật một cách có ý thức để tạo ra đất sét từ nước bọt đại diện cho một trạng thái chảy nước rãi giống như một cậu bé đang thèm kẹo và nước dãi chảy ở miệng. Nó thể hiện một trạng thái vui tươi sôi sục bạn đã thấy những mạch nước phun sủi bọt khiến đất sét trông rất sống động đất sét ở trạng thái tự nhiên đại diện cho một người bình thường đã chết và không nhận thức được nguyên tắc chữa lành bên trong mình nói cách khác anh ta chết trước tiên với những tiềm năng bên trong của mình khi anh ta thức tỉnh và trở nên nhiệt tình với việc khám phá sức mạnh bên trong anh ta trở nên sống động với Chúa đây là ý nghĩa của việc ngài nhổ xuống đất và làm đất sét sủi bọt Cụm từ thứ hai này là một cách diễn đạt theo nghĩa bóng, thành ngữ phương đông Có nghĩa là một niềm tin sâu sắc bên trong rằng Chúng ta hiện có ý thức về những gì chúng ta muốn Và rằng chúng ta từ chối sự mù quáng hoặc tình trạng hạn chế cũ Chúng ta không ở đây để chịu đựng hoặc mãn hạn cho những tội lỗi hoặc lỗi lầm Chúng ta ở đây để thức tỉnh sự thật về bản thân và nhận ra rằng Bây giờ chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời Bây giờ là ngày của sự cứu rỗi và vương quốc thiên đàng đang ở trong tầm tay giống như Phaolô, bạn có thể được thay đổi ngay bây giờ. Hãy nhớ rằng điều gì đúng với Chúa cũng đúng với con người. Đức Chúa trời không thể mù, điếc, câm hay bệnh tật. Sự thật với con người là thần hằng sống toàn năng ở trong con người. Đức Chúa trời là tất cả hạnh phúc, toàn vẹn, vui vẻ, hoàn hảo, hài hòa và bình an. Chúa là tất cả những điều tuyệt vời mà bạn từng nghe nói đến. Không thể có bất kỳ cuộc cãi vã hay chia rẽ nào trong trí tuệ vô biên này. Khi bạn đặt tâm trí của mình và những chân thiện vĩnh cửu này về Chúa, xác định bản thân về mặt tinh thần, đề cập đến các khuôn mẫu suy nghĩ sẽ diễn ra trong tâm trí bạn và sự toàn vẹn và hoàn thiện của đức chúa trời sẽ được thể hiện. Đất sét được nói đến là một niềm tin sai lầm khô cứng, đó là một tâm trí bùn nhơ, lẫn lộn cần được tẩy rửa. Sau đó chúng ta nhổ, tức là đưa ra niềm tin của chúng ta về sự thật. đi rửa trong ao Siloe có nghĩa là từ bỏ và gửi đi, tách rời ý thức của bạn khỏi trạng thái cũ, loại bỏ ý tưởng sai lầm, cảm nhận và khẳng định tính linh thiêng của mọi vật chất. trạng thái mù cũng đại diện cho việc chúng ta không thể nhìn thấy trạng thái sẽ ban phước cho chúng ta. khi con người không biết rằng vị cứu tinh của mình là hiện thực hóa ước muốn của trái tim thì anh ta thực sự mù quáng. Trong chương này, chúng ta cũng có thể đề cập đến vấn đề người đàn ông mù bẩm sinh, rằng tất cả đàn ông đều bị mù bẩm sinh. Chúng ta được sinh ra trong tất cả những gì mà môi trường của chúng ta đại diện. Chúng ta phải học cách lựa chọn và phân biệt để dần dần chúng ta thức tỉnh sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Mọi người có xu hướng coi mọi thứ theo nghĩa đen. Trong nhật báo của mình, bạn có thể thấy một bức biếm họa mô tả một số sự xa hoa hoặc lãng phí trong chính phủ. Bạn hiểu nó là như một bức tranh ngụ ngôn về sự vật, tức là ngụ ngôn bằng hình ảnh. Chúng ta phải nhớ rằng, kinh thánh là một câu chuyện ngụ ngôn bằng lời nói. Khi mọi người đọc về người mù, người chết và người què trong kinh thánh, họ thường chỉ nghĩ về nó từ khía cạnh thể chất. Chúng ta phải thấy rằng, cũng có điếc bên trong và mù bên trong, Mặc dù mắt và tai có thể không bị suy giảm hoặc bị bệnh theo bất kỳ cách nào Một người đàn ông có thể bị khập khiễng về mặt tâm lý khi anh ta sợ phải nhận một dự án mới Trong một số trường hợp, đàn ông từ chối thăng chức vì họ sợ mình có thể thất bại Đây là sự khập khiễng, mặc dù thể chất đôi chân thì rất hoàn hảo Tiến sĩ Nicole người Anh nhấn mạnh thực tế rằng Sự chuyển đổi ý nghĩa từ mức độ cảm nhận hoặc giác quan sang mức độ tình cảm và tinh thần là một hành động của đức tin, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. sách Corinto quyển 2 chương 5 mục bảy. hầu hết mọi người quan sát bằng mắt nghĩa là nghĩa đen của mọi thứ chi phối ý thức của họ. người mù nói đến ở đây là người mù bên trong. này có hai người mù ngồi bên đường nghe nói đức chúa giêsu qua đó thì kêu lên rằng, Lạy chúa, con cháu vua david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 Sách Matthew, chương 20, mục từ 30 đến 34. Hai người mù ám chỉ một người đàn ông bình thường đi trên trái đất. Vì anh ta mù về trí tuệ và cảm xúc. Chúng ta có một tâm trí có ý thức và tiềm thức, tức là tất cả đều có hai giai đoạn hoặc một chức năng của một tâm trí. Nếu chúng ta không có ý thức lựa chọn những ý nghĩ tốt và thiền định về cái đáng yêu và đẹp đẽ thì trí tuệ của chúng ta sẽ mù quáng. Nếu chúng ta không nhận ra và rút ra được sự khôn ngoan, thông minh và sức mạnh của cái tôi chủ quan Chúng ta sẽ mù quáng đối với vương quốc thiên đàng bên trong Một người mù nghĩ rằng làm việc chăm chỉ sẽ khiến anh ta trở nên giàu có Anh ta quấy giày, phát điên và bốc hỏa bởi vì anh ta không biết rằng Sự giàu có chỉ đơn giản là một trạng thái của ý thức Cảm giác giàu có tạo ra của cải, cảm giác khỏe mạnh tạo ra sức khỏe Sự tin tưởng vào nguồn cội vĩnh cửu và điều chỉnh bản thân về mặt tinh thần Với nó thì sẽ mang lại hình thức của sự giàu có, sức khỏe, bình an và tất cả những điều may mắn trong cuộc sống Tôi vừa nói chuyện với một nữ diễn viên trẻ lương nghìn đô một tuần cho công việc vài giờ mỗi tuần Cô ấy nói rằng có những nữ diễn viên khác xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn, học vấn tốt hơn cô Kiếm được 100 hoặc 150 đô la một tuần Lời giải thích của cô là họ đánh giá thấp bản thân và thiếu tự tin Họ đã mù quáng và không biết rằng Nếu chúng ta trả giá bằng mạng sống trong một xu mỗi ngày Thì đó là những gì chúng ta sẽ nhận được Nếu họ vượt qua ước tính của họ và khẳng định ý thức tốt đẹp Họ sẽ có một phản ứng tự động Vì theo niềm tin của bạn, điều đó đã được thực hiện với bạn Vài giờ trước, tôi trò chuyện với một người đàn ông sắp rời thành phố này Để nhận công việc quản lý bán hàng ở San Francisco. Tháng trước, anh ta nhận được mức lương ít ỏi theo quy mô công việc nào đó. Trong lớp học gần đây của chúng tôi, anh đã mở ra đôi mắt về ý nghĩa bên trong của sách Job. Anh bắt đầu hình dung mình đang nhận được lời mời, lời chúc mừng từ vợ về sự thăng tiến tuyệt vời của mình. Anh ta tiếp tục chạy hình ảnh trong tâm trí của mình cho đến khi nó được phát triển hoàn toàn trong tiềm thức và điều khiến anh ta thích thú Là việc quảng cáo đã được xác nhận một cách khách quan Hai trạng thái mù trong anh ta bắt đầu nhìn thấy Bởi vì anh ta mang lại sự kết hợp hài hòa giữa ý thức và tiềm thức của anh ấy Hai giai đoạn này đồng bộ và thống nhất với nhau về sự thăng tiến Và những gì anh ta chủ quan cảm thấy là đúng đã trở thành một biểu hiện khách quan Lạy Chúa là tiếng gọi của thế gian để mắt chúng con được mở ra Chúa Giêsu là nhận thức của bạn về sức mạnh tâm linh bên trong và khả năng sử dụng nó để bạn có thể vượt lên trên bất kỳ tình trạng khó khăn hoặc giới hạn nào. Kinh thánh cho biết Chúa Giêsu đã chạm vào mắt họ. Khi bạn chạm vào một thứ gì đó, bạn nhận biết nó như một cảm giác, cảm nhận. Bạn đã liên kết. Vì vậy, bạn nói chuyện. Bạn chạm vào sức mạnh tâm linh hoặc sự hiện diện của Chúa bằng suy nghĩ, bức tranh tinh thần của bạn và ngay lập tức. Mắt họ nhận được thị giác Điều này có nghĩa là Bạn sẽ nhận được phản ứng ngay lập tức Từ thánh linh bên trong bạn Mà bản chất của bạn là sự đáp lại Bây giờ bạn nhận được thị giác của mình Bởi vì bạn nhận thức về mặt tinh thần Và nắm giữ sức mạnh tâm linh bên trong bạn Bạn hiểu bản chất của nó Và dành cho nó lòng trung thành duy nhất Đấng tạo ra đôi mắt Có thể chữa lành đôi mắt của bạn Chúa Giêsu luôn đi ngang qua Vì lý do đơn giản rằng Ước muốn của bạn là Chúa Giêsu của bạn. Mọi vấn đề đều có giải pháp hoặc vị cứu tinh của nó dưới dạng mong muốn. Mong muốn đang đi trên đường phố trong tâm trí bạn bây giờ. Có vô số nỗi sợ hãi, nghi ngờ và suy nghĩ lo lắng, thách thức mong muốn và chia rẽ lòng trung thành của bạn. Đây là đám đông theo dụ ngôn, cố gắng kiềm chế những người mù. Nhưng họ càng khóc nhiều hơn, có nghĩa là bạn phải chủ động và dứt khoát vượt qua mớ suy nghĩ tiêu cực. Trong tâm trí của mình Bạn phải gạt tất cả chúng sang một bên Và chỉ dành đôi mắt cho vị cứu tinh Tức là mong muốn của bạn Đặt mong muốn của bạn trên cao Yêu nó, trung thành với nó Hôn nó một cách trìu mến Hãy để nó quyến giúp bạn Bây giờ bạn đang trung thành Và bạn sẽ thành công trong việc chạm vào Sự hiện diện chữa lành Tại thời điểm bạn chạm vào nó Sức mạnh chữa lành vô hạn Chảy qua kênh bạn đã tạo Và lời cầu nguyện của bạn được đáp lại Chúng ta không nên cầu thêm ánh sáng Đúng hơn lời cầu nguyện của chúng ta phải là lạy Chúa xin ban cho con đôi mắt để nhìn thấy ánh sáng Ánh sáng của Đức Chúa Trời luôn luôn là Bây giờ là và sẽ mãi mãi là Nó là tuyệt vời Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9 Cầu nguyện xóa sạch mọi nghiệp chướng Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Bước đi với sức mạnh của Chúa. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giuda, Đức Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa chiên, có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Xung quanh ao có năm cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuôi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Người đó có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Người có muốn lành chăng?" Người bệnh thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi." Sách răng chương 5, mục từ 1 đến 8 Và tại đó, có người đàn bà mắc quỷ ám Phải đau liệt đã 18 năm cong lưng chẳng đứng thẳng được Đức Chúa Giêsu vừa thấy gọi mà phán rằng Với đàn bà kia, người đã được cứu khỏi bệnh Sách Luca chương 13, mục 11-12 Nhân loại đang ở trong hồ nước hay ao nước Hồ nước là ý thức và tất cả chúng ta Đang sống với những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin, ý kiến và hình ảnh tinh thần của mình Một số trạng thái này là mù, ngừng, khô héo và quẻ quạt Hơn nữa, con người tràn đầy ước mơ, hy vọng và khát vọng chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng Hàng ngàn người thất vọng, không hạnh phúc và bệnh tật Vì họ đã không thực hiện được ước mơ, ý tưởng, kế hoạch và mục đích của mình Những hy vọng và giấc mơ chết này tượng trưng cho sự bất lực, mù quáng, dừng lại khô héo và mòn mỏi. Bạn đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Đừng ngồi một chỗ để chờ đợi Chúa làm điều gì đó. Bạn phải bắt đầu và khi bạn bắt đầu, toàn năng sẽ thay mặt bạn. Chúa đã cung cấp cho bạn tất cả mọi thứ. Ngài đã ban cho bạn chính Ngài. Do đó, tất cả quyền năng, phẩm chất và thuộc tính của Ngài đều ở trong bạn, đang chờ bạn gọi chúng ra và sử dụng chúng để phát triển, mở rộng, mở ra. Và nhân điều tốt lành của bạn lên gấp ngàn lần Sáng kiến là ở bạn Chúa Thánh Linh bên trong Hiện đang quản lý tất cả các cơ quan quan trọng của bạn Điều chỉnh nhịp tim Và sự co bóp chung Trái đất, các vì sao Mặt trời và mặt trăng Và cả thế giới Đều ở đây để bạn tận hưởng Nhưng nếu bạn muốn vượt qua khái niệm hiện tại về bản thân Bạn phải thực hiện các bước cần thiết Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ Để suy nghĩ một cách xây dựng Và chữa lành những trạng thái mù Điếc và khô héo trong bạn Trong bộ phim về sự chữa lành này Cầu nguyện được gọi là một bữa tiệc Khi bạn thiền định về điều tốt của mình Bạn sẽ ăn mừng Tức là bạn đang hợp nhất một cách Có ý thức với nó Thì bạn biến nó trở thành một phần sống của bạn Giống như cách một màu bánh mì Trở thành lông trên mặt bạn Hoặc da thịt bạn Hồ chứa hay ao Có nghĩa là chúng ta có 5 giác quan Các giác quan của chúng ta thường phủ nhận những gì chúng ta cầu nguyện. Hơn nữa, năm giác quan của chúng ta tẩm vào chúng ta tất cả các loại tin đồn, niềm tin sai lầm và giới hạn. Bây giờ bạn có thể áp dụng việc giảng dạy bộ phim này. Bạn cung kính Chúa Giêsu khi bạn nhận ra sức mạnh tâm linh bên trong là toàn năng và bạn bước vào Giêsu Salem, tức là thành phố của hòa bình. Khi bạn vẫn còn tâm trí và tập trung vào đấng toàn năng, thần sống bên trong bạn. Bây giờ bạn đang trở lại trung tâm thánh linh của mình nơi bạn trở nên hoàn hảo, hoàn toàn yên tĩnh trong Chúa. Bạn có thể đi vào một nền hòa bình sâu sắc, hòa bình của Thiên Chúa. Bạn đã đánh đổi tâm trạng lo lắng, sợ hãi để lấy tâm trạng tin tưởng, tự tin và bình an trong nội tâm. Đây là lý do tại sao Kinh Thánh đề cập đến Bảy Chiên. Tất cả chúng ta đều có mặt trên mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta. Bạn liên tục trao đổi. Hoặc từ bỏ ý tưởng này cho ý tưởng khác, bạn phải từ bỏ sự sợ hãi và mua đức tin nơi Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Từ bỏ ý chí xấu và mua ý chí tốt lành, dạng dỡ. Hãy từ bỏ những trạng thái mù quáng trong niềm tin của bạn và cho rằng có một lối thoát cho mọi vấn đề. Hãy chiêm ngưỡng sự thật rằng Đức Chúa Trời có câu trả lời và do đó bạn biết câu trả lời. Thiên thần làm náo loạn mặt ao Thiên thần được nói đến là mong muốn của bạn Một người đàn ông trong lớp học của chúng tôi Về phép màu chữa lành Dựa trên cuốn sách này Đã nói với tôi Về một việc làm sai trái của anh ta Anh đã rất cay đắng Anh ấy có một mong muốn Và một sự điều chỉnh thánh linh Nhưng không biết làm thế nào Để mang lại điều đó Và anh ấy rất băn khoăn Anh ấy đã học cách giải quyết xung đột Bất kỳ ai bước vào bên trong trước tiên Đều được thực hiện toàn bộ Không ai có thể vào trước anh ta Anh ấy luôn ở trong sự toàn diện thánh linh và anh ấy nhận thức được sự thật rằng thực ra không ai có thể thực sự cướp được hay lừa dối anh ấy khi biết được tính duy nhất của mình với Chúa và sự thật rằng không có gì để mất đi, anh ấy đã nhận ra sự hợp nhất của mình với đấng vô hạn Anh cầu nguyện rằng nhờ tác động của Đức Chúa Trời mà mối quan hệ của anh với người đàn ông kia giờ đây đã được biến đổi thành trật tự, hòa thuận, tốt đẹp và yêu thương. Anh ta bắt đầu nhìn như Chúa thấy và Chúa nhìn mọi thứ trong sự hoàn hảo vô hạn. Nói cách khác, người thanh niên này không còn nhìn vào sự hỗn loạn và bối rối bên ngoài mà anh ta đi vào trong chính mình và khẳng định sự hài hòa nội tâm và sự điều chỉnh của thánh linh. Bức tranh bên ngoài mờ ảo, bối rối đã được chuyển thành trật tự thiêng liêng và hòa bình giữa họ. Có một giải pháp đáng chú ý, hãy tin tưởng vào Đức Chúa Trời, trí tuệ vô hạn, đứng biết tất cả. Và biết đường đi Có một thần tính định hình mục tiêu của chúng ta Có nghĩa là chúng ta sẽ biết Chúng ta sẽ như thế nào Trong một buổi học trên lớp Tôi đã nói với các học viên rằng Nếu họ gặp khó khăn và không thể tìm thấy lối thoát nào Hãy ngồi yên trong đó Và lặng lẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa Trong bản thân họ Trong chính hoàn cảnh Và trong tất cả những người có liên quan Sau vài phút im lặng Chiêm nghiệm về sự thật đó Họ phải lật ngược hoàn toàn vấn đề theo ý chủ quan biết rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa kỹ năng này đốt cháy một ngọn lửa trong trái tim mang lại ánh sáng và sự ấm áp bên trong và trong khi ngọn lửa tình yêu này đang bùng cháy trong tim hãy đi ngủ nhiều người đã nhận được câu trả lời đáng chú ý vào sáng hôm sau không ai thực sự có thể vào trước bạn không ai có thể ngăn cản bạn thực hiện mục tiêu của mình sức mạnh duy nhất mà bạn nhận thức được là suy nghĩ của chính bạn khi bạn nghĩ Quá trình đó thực sự là toàn năng trong hành động Suy nghĩ của riêng bạn Khiến bạn quyền năng toàn năng của Chúa Thay mặt bạn di chuyển Không có gì để chống lại, thách thức Hoặc ngăn cản hành động của đấng vô hạn Không thể có hai quyền năng toàn năng Nếu có Một bên sẽ hủy bỏ Và vô hiệu hóa hành động của bên kia Và sẽ không có mệnh lệnh ở đâu cả Không thể có hai vô hạn Đó là điều không tưởng Và không thể về mặt toán học Vô hạn luôn di chuyển Châu nói với bạn như là sự thống nhất, toàn vẹn và hòa hợp Tâm trí của bạn cũng phải vận động như một thể thống nhất Một ý thức hợp nhất với ý tưởng của bạn Nếu bạn bị chia rẽ trong tâm trí vì thừa nhận một số sức mạnh khác Bạn giống như một người lính đánh dấu thời gian Bạn chẳng đi đến đâu và bế tắc Đầu óc bạn bị chia rẽ Hai ý tưởng hay suy nghĩ đang xung đột Bạn phải là phân xử và đi đến một quyết định rằng Cách nhận ra rằng chỉ có một sức mạnh Và như vậy bạn không sợ hãi Mong muốn mà không sợ hãi là hiện thực hóa Hãy nhớ rằng những lời đề nghị của người khác Tâm trí đại chúng và nỗi sợ hãi của nó Không có sức mạnh đối với bạn Điều kiện bên ngoài và đề xuất của người khác Không phải là nguyên nhân Suy nghĩ của bạn được kiểm soát Nếu bạn nói rằng người kia làm tổn thương bạn Hoặc khiến bạn tức giận Điều đó có nghĩa là bạn đã cho phép mình suy nghĩ tiêu cực Đó là lỗi của bạn chứ không phải của người khác Người kia chắc chắn không chịu trách nhiệm Về cách bạn nghĩ về anh ta Hoặc cách bạn nghĩ chung Khi bạn nghĩ về Chúa Bạn là một với toàn năng Nguồn là tình yêu Nó không biết sợ hãi Trong khi tôi đang đến Một thảo nguyên khác đã đi xuống trước tôi Bạn đã từng nói như vậy chưa Có lẽ không Nhưng bạn đã nghe được người ta nói Đó là lỗi của John Ngoại trừ Mary hoặc Johnny Tôi sẽ được thăng chức. Nếu bạn nói bất cứ điều gì thuộc về bản chất đó Lòng trung thành của bạn bị chia rẽ Và bạn không trung thành với sức mạnh duy nhất Không ngoài gì khác Tôi là Chúa Và có Chúa bên cạnh tôi Tôi chắc chắn rằng Bạn đã rất quen thuộc với thực tế Là không ai có thể nói tôi là cho bạn Câu nói đó ở ngôi thứ nhất Thì hiện tại Nó có nghĩa là bạn đang công bố sự hiện diện của Đức Chúa Trời Với tư cách là nguyên nhân và tạo hóa Lưu ý rằng Khi bạn nói với em gái hoặc con trai của mình, bạn sẽ nói Chính họ là Khi bạn nói ở ngôi thứ ba, bạn nói Họ là Hoặc cô ấy là Vân vân Một trong những sinh viên của chúng tôi trong lớp học kinh thánh về sách răng Đã tự nói với chính mình Tôi có khả năng nói Tôi là Không ai có thể nói điều đó cho tôi Bây giờ tôi tin rằng tôi là những gì tôi muốn trở thành Tôi sống, di chuyển Và có bản thể của tôi trong bầu không khí tinh thần đó và không có người, địa điểm hoặc vật nào có thể xâm nhập hoặc ngăn cản tôi, điều mà tôi hằng mong ước, theo niềm tin của tôi, điều đó đã hoàn thành với tôi. Cuối đã có một minh chứng đáng chú ý bằng cách sử dụng lời cầu nguyện trên. Người đàn ông bất lực là người không biết sức mạnh ở đâu và tin rằng nó ở bên ngoài mình. 38 năm trong khoa học của Kinh Thánh có nghĩa là sự tin chắc về sự hiện diện của Đức Chúa Trời Và sự trưởng thành về mặt tâm linh Con số 30 ám chỉ thiên chúa ba ngôi Hay sự sáng tạo của trí óc chúng ta Tám có nghĩa là quán tám Hoặc khả năng của con người Để tăng cao hơn Nhờ kiến thức về các quy luật tinh thần và tâm linh Chúa ba ngôi là suy nghĩ và cảm giác của bạn Và từ sự kết hợp của những điều này Đến bước thứ ba Đó là sự xác tín về điều tốt lành của bạn Hay Đức Chúa Trời Khi ý tưởng của bạn được thúc đẩy bởi cảm giác hoặc cảm xúc Và cả hai trở thành một Bạn đang bình an Và Chúa là hòa bình Bạn đang liên tục đưa Chúa ba ngôi vào hoạt động Opensky đã sử dụng để gọi phần tử thứ ba Được nhập vào phần tử trung tính Chúng tôi gọi là Chúa Ý tưởng về sức khỏe hoàn hảo Có thể được hồi sinh bởi bạn Khi bây giờ bạn tuyên bố Cảm nhận và tin rằng Nguyên tắc chữa lành ngay lập tức Biến đổi toàn bộ con người bạn thành hình mẫu hoàn hảo của Chúa Và sự hài hòa, sức khỏe và hòa bình. Tôi đã đọc một bài báo đáng chú ý xuất hiện trên tạp chí Nautilus vài năm trước. Nó được viết bởi Frederick Elias Andrew ở Indianaapolis. Anh ấy nói rằng khi còn là một cậu bé, anh ấy được cho là không thể chữa được. Anh ta bắt đầu cầu nguyện và từ một người cong keo, vẹo vọ què quạt tay và đầu gối, anh ta trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, thẳng thắn, có thân hình tốt. Chàng trai trẻ này đã quyết định những gì anh ta muốn Và đó là một sự chữa lành hoàn hảo Anh ấy tạo ra sự khẳng định của riêng mình Tiếp thu tinh thần những phẩm chất mà anh ấy cần Anh khẳng định nhiều lần Tôi là toàn thể, hoàn hảo, mạnh mẽ, quyền uy, yêu thương, hài hòa và hạnh phúc Anh ấy kiên trì và nói rằng Lời cầu nguyện này là điều cuối cùng trên môi anh ấy vào ban đêm Và là điều đầu tiên vào buổi sáng Anh ấy cầu nguyện cho người khác cũng bằng cách gửi đi Những suy nghĩ về tình yêu và sức khỏe Giống như gióp ngày xưa Cầu nguyện cho bạn bè Đức Chúa Trời đã ban cho anh nhiều gấp đôi So với anh trước đây Đức tin và sự kiên trì của anh Đã đền đáp xứng đáng Những ý nghĩ tiêu cực biến với anh Nhưng anh không chấp nhận chúng Khi có ý nghĩ giận dữ, ghen tị, sợ hãi hay lo lắng Xuất hiện trong tâm trí anh ấy Anh ấy sẽ bắt đầu khẳng định Trong tâm trí Câu trả lời cho tất cả những suy nghĩ sợ hãi Là bật ngọn đèn tình yêu mãi mãi cháy trong trái tim bạn Người đàn ông trong Kinh Thánh bị bệnh 38 năm chúng ta đã thảo luận về Chúa Ba Ngôi số 8 được thêm vào khi quá trình chữa lành diễn ra 8 là bao gồm hai vòng tròn đại diện cho sự tương tác đồng bộ hoặc hài hòa của tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn hoặc ý tưởng và cảm giác khi mong muốn của bạn và bản chất cảm xúc của bạn đồng ý sẽ không còn bất kỳ cuộc xung đột nào giữa hai người Và sự hàn gắn sẽ diễn ra sau đó Mệnh lệnh của Chúa Giêsu Hoặc lý do được soi sáng của chính bạn Hãy đứng dậy Vác giường mà bước đi Là tiếng nói uy quyền của bạn Dựa trên niềm tin chắc chắn bên trong Cho bạn biết rằng Bạn đã được chữa lành Chúng ta thực sự có thể nghe thấy âm thanh bên trong niềm tin của chúng ta Đó thực sự là một mệnh lệnh bên trong Bạn đã lên giường Tức là sự thật Và đi trên trái đất như một người tự do tất cả điều này xảy ra vào ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là một sự chắc chắn bên trong hay sự tinh lặng bên trong theo sau lời cầu nguyện chân chính. Đó thực sự là một trạng thái tâm trí mà bạn không quan tâm, không lay động và không bị xáo trộn, bởi vì bạn biết rằng chắc chắn khi mặt trời mọc vào buổi sáng, ước muốn của bạn sẽ phục sinh. Khi bạn đã đạt đến điểm hoàn toàn chấp nhận về mặt tinh thần, bạn đang nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát hoặc trong niềm tin rằng đã xong. Và đó là vào ngày Sa-bát, anh ấy đã được chữa lành Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10 Bước đi với sức mạnh của Chúa Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11 Chương 11 khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến nội dung của chương 11, biến điều không thể thành có thể. Tôi sẽ đưa ra những điểm nổi bật của kỹ năng chữa lành tuyệt vời trong việc nuôi dạy Lasare được đề cập trong chương 11 của sách răng Để được giải thích đầy đủ và chi tiết về chương tuyệt vời này, tôi giới thiệu cuốn sách Bình An trong chính mình là một cách giải thích từng chương của sách Giăng. Lasare đại diện cho bất kỳ trạng thái chết nào, mong muốn, kế hoạch, doanh nghiệp hoặc mục tiêu bị đóng băng bên trong và không được làm cho sống và phục sinh trong thế giới trải nghiệm của bạn. Nó cũng có thể đại diện cho mong muốn về sức khỏe của bạn đã không thành hiện thực. Chúa Giêsu tại mộ của La đại diện cho bạn và nhận thức của bạn về quyền năng có thể làm sống lại lý tưởng của bạn vốn đã được bao phủ bởi lớp áo của nỗi sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng trong một thời gian dài. Và đã bị giặt tắt trong căn phòng tiền thức Đức Chúa Giêsu phán rằng Các người hãy cất hoàn đá đi Đá của mê tín, sợ hãi Và thiếu hiểu biết phải được loại bỏ Vào thời điểm này Anh ấy đã chết Vì anh ấy đã chết được 4 ngày 4. Đại diện cho trạng thái hoàn thành Kết thúc, biểu hiện Phù hợp với bằng chứng giác quan Tình hình dường như hoàn toàn vô vọng Hoặc tình trạng có vẻ không thể chữa khỏi Bất kể hoàn cảnh bên ngoài Mặc dù cả thế giới sẽ phủ nhận những gì bạn cầu nguyện Nhưng nếu bạn tin, bạn sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời Nói cách khác, nếu bạn quay lưng lại với bằng chứng Và đi vào bên trong và chiêm nghiệm thực tế của những gì bạn cầu nguyện Và hát bài ca Khải Hoàn Bạn sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời Bạn sẽ thấy câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình Tin là sống trong tình trạng hiện hữu Hoặc có những gì bạn cầu nguyện Suy nghĩ của bạn là niềm tin của bạn Và bất cứ điều gì bạn nghĩ, bạn sẽ trở thành Hãy sống với suy nghĩ và thực tế của lời cầu nguyện đã được đáp lại Và sẽ có một sự thay đổi nguyên tử và phân tử trong cơ thể bị bệnh Để phù hợp với khuôn mẫu tinh thần mới Viên đá được nâng lên khi bạn tích cực từ chuối cung cấp sức mạnh cho bệnh tật hoặc sợ hãi Khi bạn giao tất cả quyền năng cho Đức Chúa Trời Viên đá được loại bỏ và bạn không còn bị đè nặng bởi gánh nặng của thế gian Thái độ tinh thần mới của bạn là thiên thần cuốn đi tảng đá của sự sợ hãi và niềm tin sai lầm. Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: "Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cỡ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính là Cha là đấng đã sai tôi đến." Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: hỡi lazar, hãy ra. Sách Giăng chương 11, mục từ 41 đến 43. Những câu này đưa ra một công thức tuyệt vời cho việc cầu nguyện, thái độ biết ơn có tác dụng kỳ diệu. Nhiều năm trước, một người bạn của tôi bị bệnh lao, đã nghe những lời tuyệt vời này của Kinh Thánh. Tôi cảm ơn cha vì cha đã nghe tôi và tôi biết rằng cha luôn luôn nghe tôi. Anh ấy lý luận theo cách này, người cha nhân loại của anh luôn cho anh bất cứ điều gì Mà cha đã hứa với anh Có một lần cha anh hứa với anh Một chuyến đi đến Pháp Anh sống ở Ireland Chuyến đi sẽ diễn ra vào tháng 8 Nhưng lời hứa đã được thực hiện vào tháng 5 Anh nhớ mình đã vui vẻ và nhiệt tình như thế nào Anh nhớ lại Mình đã sôi sụp vì thời gian Và cảm thấy xúc động Không thể nói thành lời Điều này đã xảy ra ngay cả khi chuyến đi chưa diễn ra Tất cả những gì anh ta có Là lời hứa Anh biết điều đó là chắc chắn Vì cha anh không bao giờ làm anh thất vọng Anh ta tự nhủ Tại sao tôi không nên biết ơn Và biết ơn cha thiên thượng của tôi Về lời hứa về sức khỏe hoàn hảo Vì tôi biết rằng Ngài luôn nghe theo tôi Ta sẽ phục hồi sức khỏe cho ngươi Và ta sẽ chữa lành cho ngươi Hai hoặc ba lần một ngày Anh ấy vẫn giữ tâm trí của mình Thư giãn và buông bỏ Sau đó anh ta sẽ tưởng tượng Mình đang nói chuyện với sự hiện diện Chữa lành vô hạn bên trong Và anh bắt đầu thì thầm, cảm ơn, lặp đi lặp lại. Anh ấy đã làm điều này cho đến khi tâm trí anh ấy tràn ngập cảm giác biết ơn. Vào cuối 3 tuần, xét nghiệm đầm và tất cả những người khác đều hoàn toàn âm tính. Anh ta sử dụng thần chú cho chính mình, anh ta trở nên hoàn hảo khi anh ta suy ngẫm về sự hài hòa và hoàn hảo của Đức Chúa Trời mà anh ta biết sẽ được trải nghiệm bởi anh ta vì nó đã được Đức Chúa Trời ban cho anh ta. Khi anh ấy suy ngẫm về hòa bình, trật tự và sức mạnh chữa lành của Đức Chúa Trời bên trong anh ấy có một sự sắp xếp lại hoàn hảo các nguyên tử trong cơ thể anh. Anh ta trở nên giống như một miếng thép được nhiễm từ tính. Nó tự hút những khép khác, chứ không phải Niken và các kim loại khác. Trong tình trạng bệnh tật, anh ta bị khử từ. Các nguyên tử vẫn còn, nhưng anh ta không còn rung động với sự hài hòa, sức khỏe và hòa bình. Cảm giác biết ơn và cảm giác tin tưởng vào sức mạnh chữa lành của anh ấy Đã thu hút như một nam chân niềm tin Khiến anh ấy khỏe mạnh, sống động, hài hòa và toàn diện Giống như người đàn ông được đề cập trên Hãy từ bỏ niềm tin sai lầm rằng Những sức mạnh khác có thể khiến bạn bị bệnh Mà không cần sự đồng ý của bạn Hãy chiêm ngưỡng bản thân theo cách bạn muốn Hạnh phúc, khỏe mạnh, rạng rỡ và mạnh mẽ Xác định bản thân với những phẩm chất này Và không chấp nhận điều gì khác Từ bỏ hoàn toàn mọi nỗi sợ hãi Trong bất kỳ cái gọi là nguyên nhân hoặc sức mạnh nào khác từ chối tất cả những niềm tin sai lầm một cách rõ ràng và linh động hãy tin tưởng vào quyền năng tối cao mà bên trong đó chuyển động như cảm giác của bạn niềm tin và sự tin tưởng của bạn khi bạn làm điều này bạn đang trở thành một nam châm tinh thần và kỳ diệu và bạn chắc chắn sẽ thu hút sự hài hòa sức khỏe bình an và niềm vui ba bước để làm cho la Sager sống lại từ cõi chết đó là một Không nhận ý thức của bạn là nguyên nhân tối cao. 2. Chấp nhận ý tưởng về sức khỏe hoàn hảo và sống với nó trong tâm trí bạn. Tin tưởng là sống với ý tưởng, tức là làm cho nó trở nên sống động. 3. Xác tín không thể tránh khỏi theo sau hai bước trước. Bây giờ, bạn đang tràn đầy cảm giác được trở thành những gì bạn muốn. Tâm trạng của bạn bây giờ là một trong những quyền năng và bạn nói trong nội tâm, "Lasazer, hãy bước ra." Đây là mệnh lệnh từ bên trong của người biết rằng Ta và cha là một Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 11 Biến điều không thể thành có thể Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chương 12 Và nội dung của chương 12 cũng là chương cuối cùng khép lại cuốn sách Cách sử dụng sức mạnh chữa lành tiến sĩ Joseph Murphy quý thính giả và các bạn thân mến sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12 chương cuối cùng của cuốn sách cách sử dụng sức mạnh chữa lành của tiến sĩ Rosette Murphy. Chương 12: Cầu nguyện cho sự chữa lành. Sự chữa lành cá nhân sẽ luôn là bằng chứng thuyết phục nhất về sức mạnh của lời cầu nguyện. Khoảng 35 năm trước, Tôi đã giải quyết một căn bệnh ác tính bằng cách sử dụng một lời cầu nguyện dựa trên Thi thiên thứ 139. Tôi vừa nghe giải thích về Thi thiên và đang suy ngẫm rất nhiều về sự sâu sắc của nó. Hỡi Đức Jehovah, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nghèo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, hỡi Đức Jehovah, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước. Đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dần ấy thật diệu kỳ quá cho tôi. Cao đến nỗi tôi không với kịp tôi sẽ đi đâu xa thần chúa tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt chúa nếu tôi lên trời chúa ở tại đó vì tôi nằm dưới âm phủ kìa chúa cũng có ở đó ngược bằng tôi lấy cánh hường đông bay qua ở tại cuối cùng biển tại đó tay chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi tay hữu chúa sẽ nắm giữ tôi nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi ánh sáng xung quanh tôi trở nên đêm tối Thì chính sự tối tâm không thể giấu chi khỏi Chúa Ban đêm soi sáng như ban ngày Và sự tối tâm cũng như ánh sáng cho Chúa Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi Tôi cảm tạ Chúa Vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng Công việc Chúa thật lạ lùng Lòng tôi biết rõ lắm Khi tôi được dựng nên trong nơi kín Chịu nắn nên cách xảo Tại nơi thấp của đất Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày, trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đến các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ác sẽ giết kẻ ác. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói, Nghịch Chúa cách phớn phỉnh Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi Hỡi Đức Giê-hô-va Tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư há chẳng gớm giấc những kẻ giấy nghịch Chúa sao Tôi ghét chúng nó Thật là ghét Cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi Đức Chúa Trời ơi Xin hãy tra xét tôi Và biết lòng tôi Hãy thử thách tôi Và biết tư tưởng tôi Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng Xin dắt tôi vào con đường đời đời Khi thiên tuyệt vời được truyền cảm hứng này dạy rằng cơ thể và các cơ quan của nó được hình thành trong ý tưởng trước khi nó được thể hiện. Cũng giống như chúng ta có thể quan sát thấy rằng một người thợ đồng hồ đã có ý tưởng trước khi chiếc đồng hồ trở thành hiện thực khách quan. Trí tuệ sáng tạo đã tạo ra và định hình khuôn mẫu cho toàn bộ cơ thể. Trí tuệ tạo ra cơ thể phải biết cách chữa lành nó. Hơn nữa, cuốn sách là nguyên tắc sống nơi khắc ghi nguyên mẫu của tất cả các cơ quan. Sử dụng thi thiên này làm nền tảng cho lời cầu nguyện của mình Tôi đã cầu nguyện theo cách rất đơn giản như sau Cơ thể tôi được tạo ra một cách bí mật bởi Đức Chúa Trời Sự khôn ngoan của Ngài tạo nên tất cả các cơ quan Mô, cư và xương của tôi Sức mạnh chữa lành của Ngài bảo hòa tâm trí và cơ thể tôi Khiến tôi trở nên toàn vẹn và hoàn hảo Tôi sẽ cảm tạ Ngài thật tuyệt vời Tôi cầu nguyện lớn tiếng trong khoảng 5 phút hoặc ba lần mỗi ngày lặp lại lời cầu nguyện đơn giản này trong khoảng 3 tháng làn da của tôi là toàn bộ và hoàn hảo tuyệt vời là tác phẩm của bạn và tâm hồn tôi biết rõ hết bí thính giả và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 12 cầu nguyện cho sự chữa lành và nội dung của chương 12 cũng đã khép lại toàn bộ cuốn sách Cách sử dụng sức mạnh chữa lành của tiến sĩ Joseph Murphy Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc toàn thể quý khán giả và các bạn Nghe sách nói có được những kiến thức giá trị từ những cuốn sách mà Việt Dũng đã chia sẻ Trên kênh Việt Dũng Official hoặc trước đây là kênh Sách Nói VN Việt Dũng rất mong quý khán giả và các bạn hãy chia sẻ, đăng ký kênh Cũng như lan tỏa giá trị cho tất cả mọi người Kính chúc quý khán giả và các bạn một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành công và đón nhận mọi phước lành trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.